các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo chính ta phải làm. Vì chuyện này thật sự rất hiếm xảy ra, nếu không mơ thấy tôi sẽ tự làm theo ý của mình, cô thử đi nhé. Bà vừa gật đầu liền nhắm mắt lại niệm chú, cô nhắm mắt lại vừa nghe bản niệm vừa thiếp đi, cô ngồi xuống dựa đầu vào quan tài mê man một lát, cô liền thấy một cái hồ nước, trên đó có trôi lênh bảng hai con búp bê vải, một cái nó là của cô. Một cái là của bà Dung Mặt nước êm đềm biết bao Nó lấp lánh giữa ánh nắng gay gắt Cô nhìn hoài vào hai con búp bì đó Bỗng một con đứng lên trên mặt nước Nó quay mặt về hướng của cô Chạy lòm tròm trên nước Sau đó phóng nhanh về phía của cô Nó nói Tao sẽ giết mày Cô mở mắt ra mắt của cô trứng lên nhìn Thế bà Hậu cúi đầu xuống mà cô giật mình chân tính một lát cô bò lên giường ngồi bà hậu thấy vậy thì liền hỏi thấy cái gì cô liền xoa tên lên ngực một cái rồi cúi đầu xuống thở mới hơi nặng nhọc cô từ từ nói bà hậu tôi thấy cái ao nước đó có hai con búp bê bằng vải một của tôi một của bà dung và con của bà dung chạy trên mặt nước nó còn hét lên là tao sẽ giết mày vừa nói đến đó thì mặt của bà hậu đã lạnh tanh Bà nhìn cô với một ánh mắt đầy suy nghĩ. Bà lặng im một hồi rồi nói. Tôi nghĩ bà Dung đã phát hiện ra chuyện. Tôi giúp cô mấy ngày hôm nay rồi. Chắc chắn bà ấy đã quay về tìm cách để yểm bùa cô. Cô vừa nghe đắt đổ mồ hôi hột cô liền hỏi. Tại sao bà biết? Tôi đã theo dõi bà Dung rất lâu rồi. Bà ấy được bà Hoàng mời từ trên núi về. Từ lúc bà Dung về tôi thấy trên vầng trán của bà ấy có một áng mây nhỏ màu đen. Bà Hoàng sợ dĩ muốn mời bà Dung về là vì muốn bà Dung tạo ra thần dữ của cho bà Hoàng. Mà đó gọi là ma thuật đen hay còn gọi là tả thuật. Từ trước đến giờ bà Dung làm vụ nào cũng chót lọt. Chỉ có đến cô là thất bại. Hơn nữa sau khi cưới cô về pháp thuật của bà Dung càng lúc càng yếu đi. Có thể nói cô như một dòng nước mắt làm loãng đi hũ mực đen của bà ấy. Còn bà Hoàng chỉ cần ai giúp được bà Hoàng thì bà ấy sẽ trọng dụng. Cho nên bây giờ bà Dung sẽ mất đi một ít uy tín trong mắt của bà Hoàng. Có lẽ bà Dung muốn dùng thuật này để trừ khử cô, sau này sẽ dễ bề hành sự. Vậy còn bà thì sao? Tôi, tôi là em gái của bà Hoàng. Cho dù là tôi có luyện ma thuật trắng hay là ma thuật đen, chị ấy cũng không bao giờ hại tôi. Bà Dung thì khác, bà Hoàng không còn trọng dụng nữa sẽ trở thành phế vật ngay. Lỡ bà Dung phản bà Hoàng thì sao? Đỡ làm thuật hại bà Hoàng thì sao? Không thể cái gì nó cũng có quy luật của nó, tôi đã nói cho cô nghe rồi. Bà Dung là cấp dưới cho nên bà Hoàng sẽ nắm được nhược điểm của bà Dung. Bà Dung có trách nhiệm hạ gục đối thủ cạnh tranh với nhà họ Hoàng, nhưng không bao giờ phản được chủ, nếu không pháp thuật của bà ấy sẽ tự quật bà ấy chết. Chuyện bà Dung muốn hại tôi thật sự không bất ngờ bằng chuyện bà là em gái của bà Hoàng, bà và bà ấy là chị em. Tôi lại là người ngoài Tự nhiên tôi cảm giác sợ sợ bà Bà hậu mỉm cười Bà ấy liền thở dài một hơi rồi nói Tôi đã nói rồi mà Đôi mắt âm dương của cô rất hiếm Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô Không thể để cho cô chết được Đó sẽ là tiếc nuối nhất đời của tôi Còn chị của tôi từ lâu Tôi đã không coi chị ấy là chị của mình nữa Tôi nghĩ cô cũng biết nguyên do Cô liền im lặng một hồi Cô nhắm mắt lại rồi nói thật ra tôi đã nghi ngờ bà Hoàng không phải là người đúng một nửa chỉ tôi là người nhưng thứ sống trong thân xác của chị tôi không phải là người nó giống như kim nhã vậy nửa người nửa ma cô liền tròn tròn mắt lên vì thế cho nên mà lại gần bà Hoàng cô mới có cảm giác người thứ mùi xác thối đó cô liền nhìn bà hậu một cách khó hiểu tại sao bà lại không giúp chị mình tôi cần tìm một người có căn tu người đó sẽ giúp được chị tôi nhưng mà người đó là cô cô chẳng học được gì từ bà bói điên đó cả tôi cũng không biết ngoài cô ra trên đời này có thêm một ai không nữa cô liền trợn suy nghĩ mông lung có phải cậu cảnh mình cũng biết chuyện này lý do tại sao cậu luôn thờ ơ với bà mặc dù bà rất yêu thương cậu cô chợt quay qua cái quan tài sợ vật nó một cái rồi nói nếu trường hợp của bà Hoàng giống với Kim Nhã, chúng ta hãy thử giữ xác của nó lại xem sao. Nếu chúng ta tìm cách tách xác của cô ấy ra khỏi Kim Nhã, như vậy chúng ta cũng có cách để tách hồn của con ma đang chiếm giữ xác của bà Hoàng. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện